Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Coi nằm di đất 3 ngày mà sống được chứ. Sao mẹ ta lại nghĩ ra cách hành hạ một cô nương còn sống như vậy. Ta không có đồng ý chuyện này đâu. Nói xong Trình Phong đi thẳng đến phòng của mẹ mình. Đây là lần đầu tiên anh sen vào việc thành thân của Trình Hải. Trình Phong không gõ cửa. Anh sông mở tùng vào bên trong. Trình Phụ Nhân đang ngồi uống trà giật mình trừng mắt nhìn con trai trách móc. Trình Phong... Từ bà za mà con không phép tác như vậy. Trịnh Phong cúi đầu chào mẹ, "Con xin lỗi, nhưng lần này hôn lễ của Trịnh Hải, có cần phải lầm lũ như vậy không mẹ?" Trịnh phụ nhân đặt chén trà xuống bàn nhìn Trịnh Phong dò xét. "Con đang nghe họ nói gì, coi cũng thừa biết, nhà chúng ta có nhiều kẻ ganh nan tức ở thèm mắm thèm muối, chỉ cần em con thích một tên nương chứ 10 tên nương mẹ cũng làm được." Trịnh Phong cãi nhưng như vậy là chúng ta đang giết người, mẹ, con xin mẹ, hãy dừng việc này. Em con nó biết, vì mình mà tây mẹ nhúng máu liệu nó có vui vẻ ở bên kia không? Trịnh phu nhân tức giận bật đập tay xuống bàn. Rồi tiền tây hất chén trà nóng xuống đất, bà Lý đứng sau giật mình trả lại Trịnh phu nhân, "Phu nhân, người giữ gìn sức khỏe, thiếu gia cũng chỉ lo lắng sức khỏe và sự an nguy của người." Chị phụ nhân chỉ thẳng tay vào mặt Trịnh Phong tức giận. Bà xem tôi nuôi nó lớn chừng này, lúc nào cũng yêu thương nó, vậy mà bây giờ nó lại đứng về phe của người ngoại. Nếu không phải con bất cần thì Trịnh Hải nó có chết không à? Sở cô nói ấy thì Trịnh Phong cượng lại, anh buồn bã quay đi miệng lẩm bẩm. Thì ra bấy lâu nay trong lòng cô mẹ vẫn luôn trách con về cái chết của em ấy, đến hôm nay còn mới hiểu, trong lòng cô mẹ chỉ có Trịnh Hải, mẹ, con xin lỗi. Nói xong, anh quay bước đi thật nhanh mặc cho Trịnh Chính phụ nhân gọi lại, "Trịnh Phong, đừng lại cho mẹ." Bà đuổi theo con trai ra đến ngoài cửa lao đao té ngã, cũng may có bà Lý bên cạnh nên không bị đập đầu vào cửa. Trịnh Phong chạy ra mộ của Trịnh Hải, anh rơm rớm nước mắt, quỳ sụp xuống đất, tay đấm mạnh xuống đến tứa cả máu. Anh lại tự trách mình năm xưa không cứu được Trịnh Hải, nay nghe mẹ cô mình nói vậy, trong lòng anh lại đau nhói. Tiểu Mai đừng dàn độ ở trong nhà đưa vào một căn phòng cũ nhốt cô ở trong đó. Mùi ẩm mốc bụi bặm xộc thẳng vào đũ mũi, làm cho cô ngứa ngáy hắt xì. Vừa đây Tiểu Mai vào xong và khóa cửa lại, chẳng biết căn phòng này có gì mà cô thấy mấy người cô hầu kia có vẻ sợ hãi. Nhưng cô nhìn kỹ lại, quả thật nơi đây dễ làm cho người ta rợn người. Ngoài mùi ẩm mốc bụi bặm bám đầy trên khắp đồ dùng, Màn nhìn trăng kín, cô thấy nó lạnh lẽo vô cùng. Tiểu Mai khẽ giật mình, nghe đâu đây vọng lại tiếng mèo kêu như tiếng con dít khóc. Sa gà của cô nổi lên, Tiểu Mai xoay hai bàn tay vào nhau cố trấn tĩnh lại tinh thần, rồi cô nhìn vật trong này, có chỗ nào để cô có thể ngả lưng xuống đêm nay. Mà đêm tối ồm bắt đầu bò vây xuống, trong này không đèn không nến, chỉ có ánh sáng yếu ớt của bóng trăng trắng ngà rọi xuống. Nó lại làm cho căn phòng trở nên ma mị Nén nỗi sợ hãi Tiểu Mai cố ru mình và giấc ngủ Cả một ngày hôm sau Tiểu Mai được gian nô bê Cho một khay cơm lớn Trên đó đầy đủ những món ăn ngon Mà cô chưa bao giờ được nếm thử Nhìn khay đồ ăn thơm phức Cô mở tòi đôi mắt Chân chân nhìn khay đồ ăn trên bàn Nút nước miếng Một gian nô lên tiếng Thiếu phụ nhân mời cô ăn cơm Bà chủ đã căn dặn đưa cho cô thật nhiều món ngon để cô tầm bổ. Chúng nô tài xin cáo lôi, cô cứ từ từ dùng bữa. Nói xong họ quay đi và lại khóa cửa phòng lại. Trong đầu tiểu mai đang nghĩ, Đằng nào cũng chết, mình cũng không thiết tha gì cuộc sống này nữa. Thôi thì làm ma no vẫn còn hơn ma đói. Cô chạy lại bàn ngồi xuống ăn ngấu nghiến như thế mình bị bỏ đói lâu ngày. Chẳng mấy chốc khay đồ ăn trên bàn đã hết. Đây là bữa ăn thịnh soạn nhất từ trước đến giờ cô được ăn. Buổi trưa bà Tần Di ghé lại nhà họ Trịnh. Lần này bà ta tới để giúp thiếu gia Trịnh Hải và tiểu Mai kết tóc xe duyên. Vừa vào đến phòng phu nhân bà ta cúi đầu kính cẩn chào. "Phu nhân, tôi đã tới." "Tần Di, bà chuẩn bị hôn lễ đến đâu?" "Thưa phu nhân, tôi đã chuẩn bị xong, đêm nay làm lễ bái đường, giờ tí chúng ta sẽ đem thiếu phu nhân đi trốn." Huệ Tử đã cho người đào sẵn. Trình phu nhân tỏ ra vui vẻ gật đầu, chợt bỗng nhớ ra điều gì nụ cười trên môi cô bà lại vụt tắt, bà quay sang hỏi bà Lý. Trình nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net